Vĩ giật đãi lao. Chú thích: Câu dĩ giật đãi lao trong Minh Pháp nghĩa là nhân sự thông thả của mình đi đánh quân dịch đang nhọc mệt. Nguyên chú: Tư S. Người Quảng ngãi với bộ mặt ngân ngoác bứng mình cười một hồi như nước nở rồi mới bắt đầu kể chuyện. Tiếng cười của va một phần vì nhớ lại thời oanh liệt trước. Một phần để bắt đầu vào đề cho khỏi ngượng trước mặt chúng tôi. Đối với các bạn đồng nghiệp, nghiệp đây là nghiệp dĩ. Một người tù không cần giấu giếm một mảy may tâm sự nào. Vừa đi lính, mộ về, tôi liền bước vào cái nghề hưu bê, hưu sầm, trộm trâu trộm bò. À, có làm phòng. Cho phò C nữa chúích phòng tức ở đây là phòng thu tức công việc tuần phòng Nguyễn Huệ Chi đêm đêm nhiều chuyện theo bọn hưu thật được việc bọn họ vừa mình cũng cốt ở cái chỗ mình là tay sai của phó tổng để cản tức cứu những cơn nguy cập dần dần thầy phó biết mới đầu tôi hơi hoàg bởi vì kiếm ăn với bọn hưu Chỉ là bổng ngoại mà thôi, chứ cái nghề phòng phu là nghề tránh, đồng ra đồng vào cũng khá đền, tức khá đấy, vô phục, bị tù thời bí tỉ, tức hỏng bét. Mà thầy phó mới ranh rử, một bữa thầy gọi lên hỏi thực, tôi rồi nói, cho mày làm ăn, nhưng mày phải bảo bọn kia mối chuyến có ít chục hột, tức hào bạc, cho tao để tao ém. Dấu kín Cho Không thôi lội chuyển chẳng hay hớm chi Bọn kia cùng bằng lòng Mỗi chuyện làm ra chia năm Họ ba phần Phó C Một Tôi cũng được một Được oai thầy phó Từ đó chúng mình đi luôn Làm ăn càng hăng Mà làm nhẹm lắm Chúng hoài Có đêm chúng ba con Nhờ thầy phó ăn thông với lý trường Nên giấy Già mại phạt một cách Thật nhằm lẻ Nắm khi trong túi có sẵn hàng chục tờ ra mại Muốn ghép vào con nào cũng dễ không Nghề tuy bở Tức dễ ăn Mà kỳ thực khó lắm Tìm cách vào nhà cũng đã khó Chứ không phải chơi Vào rồi cởi áo vò thành cục Để đầu chốt mà có ra Cho không Có tiếng động Chốt thoen Tức lòng Ra Giắt Tức giắt Bò ra Một người rạc, một người đi so bề đuôi Hoặc lấy gai đâm Tức chích Cho nó đi mau Phải đi đường tắt mới tránh bọn tuần Hãy nghe động Có người đi tìm là phải rạc bò vào mùi rậm Cọc đằng đuôi và đằng mùi Cho sát xuống đất Cho nó hết Cụ quẩy tức động cửa Chừng hết động lại rạc đi nữa Một chuyến vừa rắc ra khỏi cửa mà đã động Người nhà chảy ra thì mặc một cái, Trông thâu lên đến bắp chân, Trông ấy là của tôi đành, Để phòng bị sự đuổi theo, Thế mà chuyến ấy con sầm, Tức bò, Đó cũng trùng nốt Có tài không, Rồi đi đêm cũng có ngày gặp ma các anh à, Một lần vô nhà trưởng tê, Bị hắn rình đánh một bữa ghê hồn, Nghe đồng Hắn với hai thằng lực lượng chạy ra rình rồi nhảy tới choảng luôn. Anh ba, T, E, bật thình lình bị hắn đánh cho què cẳng. Cả một cái gầy gỗ từ trên cao ráng xuống ghép phập một tiếng rồi gầy làm hai. Thằng anh nó a tới còng chạy. Còn tôi đã biết bổn phận của tôi rồi. Phải vừa chạy vừa rải vây. Mình liền lèn vô trong gò ba bình, trút cái ao ngoài rồi. Lại chảy ra, giả dạng làm. Phòng thầy phó đi, việc quan cần ngập. Mình bắt cả bọn đi đứng đuổi lại, kể chuyện đầu đuôi, thế là cản được. Chờ cho đám kia tháo ra, rồi mới cho bọn này tòa đi tìm. Có trời cũng đổ tìm thầy, nhiều nước cản có tài tình hơn nước kia lận. Ít lâu sau, bọn yêu đó thật nghiệp thì tôi lại tự mình đi hưu cặp đồ vật. Cùng đủ sống tiền tặng, nghỉ một đổ khá lâu rồi, vì việc này mà phải nếm cơm tủ đây. Việc gì thế, tôi hỏi. Sừ, chưa biết à. sư me sừ tiếng Pháp. mất sư là ông. Cách nói tắt tỏ ra thân tình, giữa các tay anh chị. Nguyễn Huệ Chi Chưa Nhét một cài vỏ súng lục vô nhà một mụ quà Rồi đến nhà người ta dọa lấy bạc chứ gì Mà cũng tại mình tham quá Đòi 300 đồng Nó xin chịu 200 đồng Nhưng mới có 110 đồng bạc sẵn Tôi chưa chịu Nó chạy đi mượn mới lộ chuyển ra giải quá Trên mặt tư chảy thoáng qua một nét buồn Chừng vì tiếc của, Rồi va nói tiếp. Mà nghỉ cùng tự cười hoài, Tôi cứ thong song ngồi chờ, Cho nó đưa bạc về. Thì tẻ ra nó nhẹ, Tức thừa cơ, Đưa lính đoan về ụp mặt quà tang Mà mi đi, Dọa đây là tự tay phó xê, Xuật xử hệt, Mình chỉ là quân cờ trong tay lão, Được lão thu tiền, Thua, Mình dơ đầu chịu mạng Khi đã đút tay vào cổng rồi Phó C chạy theo dặn mình Cứ việc nhận tội rồi cấp cho mỗi tháng 2 đồng Vợ con ở nhà 1 đồng Rồi nò sàn cho 5 năm khổ sai Bây giờ bị kết án mới biết là dài Mà tiền tháng phó C Có đưa đủ đâu Lâu làm mời được ít hột Tôi không ngờ trong chốn lao tù chật hẹp này mà còn có dịp tiến hành được công việc điều tra và phóng sự máu mê vẫn đang phải bỏ giờ ngoài ý muốn của mình Tôi lại không ngờ tự mình khám phá ra được một vụ bí mật mà từ xưa đến giờ khổ chủ vẫn chưa hiểu biết một tí gì Mà tôi lại càng không ngờ ở giữa thời đại văn minh Thần công lý sáng chói như mặt trời Mà trước mắt còn thấy những cảnh vua oan, giáo họa Của bọn tổng lý dâm ác Giết người dễ như trở bàn tay Ấy là đoạn tiểu thuyết ly kỳ của chú H Rồi một hôm Trong khi tôi đang lầm nhầm cố găm thật kỹ Câu chuyện trộm bò tư ết vào óc Thì một thân hình vàng vọt bỗng đột ngột xuất hiện trước mắt Khi hai cánh cửa nhà lao chợt mở toan ra Chú hát người ở Quảng Nam mới bị phát vãng đến đồn đây. Chúng tôi làm quen biết với nhau sau khi chú đến độ 1 giờ đồng hồ. Xoắn suýt tôi toan làm ăn kết lại bản án của chú. Chú thích ăn kết tiếng Pháp. Ok là cuộc điều tra Nguyễn Huệ Chi. Với gương mặt buồn rầu suy nghĩ. Chú chỉ tấm tắt bằng mấy câu gọn lòn. Bị giam bởi vì có giấy má cộng sản trong nhà, bởi vì đi làm xa mà không có giấy nhận thực của lý trường. Thế thôi, lúc người ta mới quen nhau, không bao giờ có ai lại kể lề, dài dòng văn tự, nhất là đã động đến tâm sự của mình. Thấy bộ mặt quây mùa dạy nghịch của chú, tôi biết chú không đáng mặt làm những việc, Khép trời mới hỏi chắc lúc ấy sử cũng c khôi lắm chú hắt chú mắt lên nhìn không hiểu nghĩa câu nói của tôi là thế nào tôi càng đoán già chắc chú cũng vào hạng bị tình nghi hay là mắc oan như tôi tôi mới tìm một kế rất rệợu để chú tự cung khai phêt tay xin nhếu thuốc nào tôi kẻ lẻ Khổ lắm chú ạ, thân hình mảnh khảnh như tôi đây, đụng một cái mạnh là chết rớt đi ba ngày. Có làm gì lên tội mà nó cũng đặt để ra thế này thế nọ để thù tôi. Trời ơi, vợ với mẹ tôi ở nhà bây giờ không biết sống chết ra sao. Tôi cố nhân nhó bộ mặt, bạch môi, nức nở, khan vài tiếng để điểm sự thật vào câu chuyện. Thì này đây, kết quả hiển nhiên. Chú hát, Móc túi lấy ra một nhúng thuốc lá và nói Tôi không hay hút thuốc trà Chú thích Thuốc trà tức thuốc Lào Nguyễn Huệ Chi Chỉ có thuốc lá vấn thôi thầy ạ Tình cảnh thầy thật in hệt như tôi Ba năm trời tròn đi làm cu ly trên đồn điển ông Bô Sa Không có chuyện chi hệt Chú thích Có lẽ tiếng Pháp là Bùi xả Nguyễn Huệ Chi Một bữa tôi về nhà không thấy vợ tôi Mới hỏi thằng đầy tớ Thì nó nói vừa đi đâu khỏi Đến nửa đêm tôi đang ngủ Thấy tây đồn, lính, mang tả Tránh, phó, tồng kéo tới rùm rụp Lục nhà và đồ đạc Họ kiếm được giấy má cộng sản Ở ngoài vườn và cả tập Ở trong bồ chấu Vậy là tôi bị bạc giam, cố chối hoài, mà bị cùng kẹp đau lắm. Tôi rùng mình, trước cái oan của chú, cu ly, người quảng, thì cái oan của tôi, nó bé dần lại như quả bóng xỉ hơi. Tội vạ như thế, mà chú không kêu oan à? Tôi không hiểu tại làm sao, ông lý đối xử với tôi tử tế đến thế. Ông hèn cùng với các hương trực làm tờ kêu oan cho, đó là lục giấc, Làm tờ giấy khai Rồi lúc trở vào giam lại Ông có rủi cho ba đồng ăn quà Tôi nói về ông Không có bà con Xóm riêng chi hết Ông nói Tôi thấy chú bị bắt oan Lên lấy làm thương Nhưng tôi chờ mãi chờ hoài Sau họ cùng kẹp riết Quá thét rồi Chú thích Thét rồi Tức Thét là mãi hoài riết, hết, rồi là riết rồi, mãi rồi, Nguyễn Huệ Chi. Tôi phải nhận ẩu đi cho đờ đòn, nói vô phép với thầy, bây giờ thì 18 cũng ở, 14 cũng ngật, C trật cũng xong. Chú thích. Dòng chữ in nghiêng này trong bản in lần thứ nhất, đợt hai năm 1937 bị bỏ trống, thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung từng Những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được Nguyễn Huệ Chi Tôi bị giam đã được năm rưỡi rồi Còn năm rưỡi nửa mới hết hàn tù Có lẽ ông Lý và Hương chức có giấy kêu oan mà quan trên không xét trăng À có cái này mới là quả Bữa tôi mới về đến nhà thấy có một tờ giấy gấp tư ở dưới chân Tôi có ý nghi vì vợ tôi đi, khỏi mà lại có giấy má gì rơi rượt rửa nhà. Tôi đoàn vợ tôi theo cổng sản, nên có giấy má trong nhà mới lặt lên mượn thằng cu em lối xóm độc dùng mà tôi còn nhớ rõ. Thưa anh, phải triệt thằng khỉ đó đi. Biểu con mũ kia này đây cho tôi, rồi ta phải dùng gì giật đài lao chi kệ, chảnh. H. Tôi không hiểu mùi, tức đầu đuôi, chi chi hết, nhưng tôi chắc là có chuyện chi ám mùi đây, nên tôi giữ kín lắm. Mừa ra khai tôi gọi cho ông lì xem, để coi thử ông nói là dày gì, tẻ ra ông dày là dày loại con nịt Việt mầy bạ, rồi ông nhầu xẻ đi liền, thầy có biết là dày chi không? Nghe chú hắt. Nói tôi phát nghi Cái lúc ông lý xem giấy tờ đó Bộ ông thế nào chú có nhớ không Bộ ông cò giật mình Cầm giấy trong tay Ông vội hỏi tôi Ai đưa cho chú cái giấy này đây Tôi nói là bắt được Thời ông xé ngay Rồi ông về cho cách khai với Quan đặng ông làm giấy kêu Tôi cũng coi ý về chỗ đó chuyện của chú tôi đoán ra được rồi, để tôi hỏi chú thêm nữa đã, vợ chú có đẹp không? Có ngoại tình với ai không? Ờ, nhà tôi khá lắm thì ạ. Nó thương tôi giàu. Chú thích giàu, tiếng xứ Quảng có nghĩa là quá, thật nhiều. Nguyễn Huệ Chi Tôi chặt nghe tôi nói tôi bị bặt Thời nó dám lo khóc dư lắm Tôi hỏi chú Nó có ngoại tình với ai không À mà thôi Khi chú về không thấy vợ Mà không dò hỏi thiên hạ à Cỏ tôi có hỏi Kẻ thì nói nhà tôi đi muôn Người thì nói nó đi tìm tôi Còn thằng ở thì ú ớ Đi đâu quên không biết Tôi thì chặt nó đi theo đám kia Trong làng có ai ghét chú không? Không có ai ghét mà cũng không có ai thương hết, Trừ ra vợ tôi. Ba năm đi làm đồ niền về, Tôi chỉ thấy có một ông lì thương tôi, Có cho tôi mấy đồng bạc đó thôi. Thế chú không ngờ cho ai hết à, Nào chú thử kể cái lúc bị bắt cho tôi xem thử nào. Hát, đằng hắng giọng, Mắt nhìn ngược lên trời rồi nói từng câu thằng ở mở cửa cho Tây và lính vô, lúc nào rồi mới thức tôi dậy, Loang quáng, họ hỏi cả nhà đi đâu, tôi nói ú ớ thì bị một bàn tay vào mạ có nghe thầy tránh nói vợ mày đi làm phụ nữ trốn đi rồi chứ gì rồi họ đi kiểm soát à, hình như thằng phòng thầy tránh chỉ chỗ nào là họ đổ tới soát được giấy liền, chu choa Giấy mà gì mà họ lạc được cả đống cao bằng đầu người làm tôi hết hồn? Tôi ngắt lời. Tốt. Lúc chú ở đồn điền sắp về, chú có viết thơ về báo trước cho vợ chú biết không? Không. Tôi có biết chữ. Đâu à? Mà phải rồi. Tôi có nhắn miệng một người bà con miều họ nhờ nói dùm ngày tôi về. Thầy tránh tổng bao nhiêu tuổi? Và... Có bà con chi với ông Lý không? Hắt như quên lãng, Sự nhớ lại rồi mới trả lời. Thầy hỏi ông Lý là chi của thầy Trạnh phải không? Ông Lý là anh ruột thầy Trạnh. Tôi vỗ tay cười lớn không đợi anh nói nữa. Hắt ngơ ngác nhìn tôi như một chú mỏi sen Đằng nhìn một bộ máy khoa học, Sự tình cờ đã run rủi, Cách việc chú ra giữa ánh sáng trói lọi Tự dưng tôi được là một anh Khám phá ra một vụ ly kỳ bí mật Mà tự tôi cho là ly kỳ bí mật nhất trần đời Cố nhiên tôi lên mặt thông thạo giảng giải cho chú rõ Việc của chú thế là rõ rệt như ban ngày Mà chú còn ù ù cả cạc Không biết gì hết Trời ơi Chú oan lắm Chú bị thầy tránh Tổng BH Nhà chú giành mất Người vợ Quý hóa từ lâu rồi Rồi nghe tin chú về Thầy ta sai tên đề tứ Lén bỏ giấy má vào nhà Để báo quan về bắt chú Chú ở tù Vợ chú chắc ở yên với thầy tránh Cái số tiền Ông Lý thương tình cho chú Thì chỉ là của vợ chú hoặc của thầy tránh biếu chú đó thôi. Ngấm nghĩ cho kỹ sẽ trông thấy liền. Ngày hôm sau, hát thức dậy với bộ mặt hốc hát mà hung tận Hắn trao mày, nhín răng ken kết như cóc sắp có mưa bão. Từng hạt nước mắt thỉnh thoảng lan trên gò má, rơi xuống mộ ngực đánh phập phòng. Tôi lặng yên. Để cho con người khốn khổ đó chút bớt nỗi uất hận ra ngoài Giờ cỏ vê Chú thích cỏ vê tiếng Pháp Cô vỉ nghĩa là làm lao dịch Nguyễn Huệ Chi Tôi vỗ vai bảo hắn Thôi chú cũng đừng nghĩ đến sự báo thù làm gì cho thêm mệt vào thân Tôi đây tình cảnh cũng in hệt như chú mà thôi Người đời toàn thị như vậy hết. Con hùm, con beo tuy là giữ tợn, ác độc thật đấy. Nhưng những con hùm, beo hai chân lại còn giữ tợn, độc ác gấp 10 lần. Sự ấy, mắt ta thường nhìn thấy luôn, có gì đáng lạ đâu. Ta chỉ nên tự giữ lấy thân ta là hơn cả. Những người thay mặt cho công chúng. Cái ngày tôi được tha chính là ngày quan đồn được lệnh đổi đi nơi khác. Nhưng lại là một ngày tôi được mục kích một tấn tuồng rất nên bi thảm. Theo lễ thường hay nói cho đúng là cái lễ phép khi một quan đồn đổi đi. Nhưng đồn đây chỉ là đồn đóng tạm trong vùng một vài xã. Các tổng lý thuộc hạt phải đến chào ngày trước giờ tống tiễn. Hôm ấy trời vừa sáng tinh xương phiên chợ trước mặt đồn còn lát lát chưa đông người mấy. Vậy mà tôi đã thấy có 9 10 ông lý trường, già có, trẻ có, ăn mặc tinh tươm, sắp hàng một bước vào cổng đồn. Trong số đó tôi không quên được Lý S, người đã đang tâm giết hại tôi bằng những lời vu cáo. Người đi đầu đoàn, thay tay bưng một bó hoa sạch sỡ. Hình như đó là theo ý muốn của quan đồn. Lúc tiến vào đến cửa, Đã thấy vị quan binh ăn mặc chỉnh triển đứng trực. Tại đó, họ nghiêng mình cúi trào và dâng bó hoa. Quan đồn nhận và đáp lễ lại bằng những cái bắt tay và mời hút thuốc lá. Rồi quan mời họ ngồi ở một dãy ghế để quan kể cho nghe một ít câu chuyện về việc chị An có thông ngôn dịch lại. Nếu chỉ có thế rồi thôi, thì cuộc tiến đưa đó đẹp đẽ và nhã nhặn biết bao nhiêu. Thật là một bức tranh, Pháp Việt đề hoè một bài học về sự liêm chính, trật tự, một đàng là đại biểu nhỏ của nước Pháp, một đàng lại là đại biểu nhỏ của nước Nam, tuy ít thiếu tiếng nói của nhau, nhưng cũng đưa mắt chào, lời trò chuyện một cách thân mật vui vẻ. Nhưng nhưng than ôi, mấy ai đọc đến chữ ngờ, rồi đó, quanh nồn vào tứ thất, phản đồ đạc Các ông lý nhân tiện đứng ngó quan do Tức từ một cái cửa sổ lớn Giữa lúc ấy vị quan binh thình nình ném ra một vật Có lẽ là vật hủy bỏ Một ông lý cuối xuống nhặt lên Thì ra một chiếc lược cãy răng Ông ấy mừng rú như bắt được của quý Không cho ai xem Vội bỏ bọc ngay Quan đồn lại quang ra một vật nữa Đồ vật trúng vào người một ông Lý Già. Ngay lúc ấy, Ông ta nhanh tay chụp lấy. Ấy là một cái hộp thuốc nhỏ. Ông Lý Già bỏ túi liền. Trước mặt mấy chục con mắt thèm thuồng Thế là cả chục người đại diện của dân Đều bỏ ghế ngồi, Xuống lại bên ngoài cửa sổ. Cánh tay dưa lên trời, Nhâu nhâu lên như than ôi. Thế mất đắc dĩ như một bầy chó. Lần thứ ba, Lại một vật vang ra khỏi cửa và lọt vào tay hay ông Lý Hay ông đổ sức lược ra rằng xé nhau Kết quả một người thắng Giở ra xem thì là một chiếc quần cột đen Người thắng mừng quính bỏ túi liền giữa lúc người bại Đem cả ông bà, ông vải bên địch ra réo với những tiếng nhỏ nhỏ Nhưng người ta chen nhau, lớn nhau Người ta tỏa mổ hôi, người ta toạc áo Cảnh tượng diễn ra in như hệt Cảnh tượng một bọn trẻ con lăm lăm Liếm chảo trong ngày hội cắt Tó Chú thích cắt Tó Tiếng Pháp Cát to ô dần Tức Cát Tò du lệ Là ngày 14 tháng 7 Ngày lễ quốc khánh của nước Pháp Nguyễn Huệ Chi Rồi người ta vươn tay ra cướp Một vật lại văng ra khỏi cửa và lọt vào tay hai ông lý khác. Lần này hai ông sức mạnh tương đương nên rằng co nhau mãi không bên nào, thắng bên nào. Một ông dụng kế đến lừa, bỏ ra tao xem, rồi tao cho. Thì để tao xem trước đã. Nhưng sự thực thì, mày có thả ra cho ông không? Mặt mày cũng nắm khư khư còn... Bảo ai thả Không Thả ông dáng cho một cái tát C Đây này Tôi không có gan ruột nào chép hết câu chuyện ấy Lúc ấy hai ông Lý mới hăng sức làm sao Máu nóng chạy lên mừng mừng cả mặt Một tay vẫn nắm chặt cái đồ vật vừa cướp được Mà tay chân khác Thì đấm đá túi bụi Người ta dãn ra Quan đồn thoạt nghe tiếng chạy ra can thiệp Thì bỗng chốc cái vật mềm mở kia đứt làm hai mảnh, mỗi người một nửa, vội thu nhanh tay về. Giờ ra xem thì là một chiếc tất thùng. Than ôi, tôi lấy làm tiếc rằng, chỉ xem được đến đây thì phải theo người lính dẫn trả tôi về huyện nhà. Nếu không hẳn cũng thêm được một bữa cười rơi nước mắt. Chiếc xe điện Chú thích Xe điện tức ô tô Nguyễn Huệ Chi Nguyễn Huệ Chi Đưa hai chúng tôi đến phủ lỷ Thì trời đã đóng trưa Xuống xe Bước vào nhà hàng thì ồn Lầy lạ Một số người ước chừng hai Ba chục Toàn là đàn ông Đang ngồi súng giết trong nhà hàng dở cơm gói vừa ăn Vừa trò chuyện dáng mộ rất ngon lành Nhân khi chưa đến giờ Bác lính nằm nghỉ giải lao Còn tôi vừa tìm được cái điếu Hút thuốc Giết một hơi cho đỡ mệt Thì một người trong bọn chạy đến xin hút hơi Chú thích hút hơi tức hút sái Nguyễn Huệ Chi Tôi mở gói thuốc vê Cho va một điếu rồi hỏi Chuyện gì mà các bác đi đông thế Và cười và nói những câu như đã thuộc lòng Chúng tôi bị bọn hào lý nhúng làm thế không chịu nổi Phải đem mình đến cửa công để nhờ đèn trời soi sẹt Cho tôi xem đơn một tí Và ngần ngừ đưa mắt nhìn cả bọn Tôi cố nài nỉ Rất cuộc họ cũng đưa cho tôi xem Lá đơn viết tinh tế Ở sau chi diết những dấu điểm chỉ Hún trong tờ nhật trình một cách cẩn thận Bầm lẩy quan lớn Chúng tôi là dân làng Có đơn này trình quan lớn xem xét Cho những việc oan đức như sau Làng chúng tôi có mấy người hào mục Thông đồng với lý trường Nhũng làm các khoản 1. Ruộng cứ thâu nhất luật mỗi mẫu 2 đồng 70 Trừ một ít vườn ở Sựa theo nhị hàng thu 1 đồng 98 Ai kêu này thì bảo là khống thu Chú thích Khống thu tức thu khống Ở đây có lẽ nghĩa là tạm thu một khoản áng chừng trước, về sau mới tính toán lại thật rõ ràng, hoặc có thể là chữ thông thu in nhầm. Thông thu là thu chung một khoản nhất định. Nguyễn Huệ Chi 2. Thuế Đinh ở Nghệ An năm nay được giảm, ngân sách trung kỳ 1%, ngân sách hàng tỉnh 2% như lời cụ thưởng đã dạy. Vậy mà bao nhiêu chát sức đều ẩn nhậm không cho dân biết? 3. Tiền xã thương Chú thích tiền xã thương, tức tiền dùng vào việc công ích hoặc để cứu đói lúc mất mùa, Nguyễn Huệ Chi. Tất cả là 1.200 quan. Dân mới xin có 200 quan để sửa chợ. Và nhiệp đói vừa rồi dân rút được 300 quan, cộng mới có 500 quan, còn bao nhiêu không biết dùng về việc gì. 4. Làng chúng tôi có 8 mẫu công điền, từ năm lý trưởng lên làm, là năm bảo đại thứ 5, 1930, không hiểu hoa lợi tiêu về việc gì mà không cho dân rõ. Bẩm lệ quan lớn, dân chúng tôi vần, vì ngu dốt lại ngắn cổ, kêu không thấu trời, mong quan lớn đèn trời soi rét, 50 người dân vừa ký vừa điểm chỉ. Các ông không dùng thầy kiện à? Đọc xong lá đơn tôi hỏi thế, thì một người trong bọn có vẻ là tay ăn nói nhất, đáp lời. Thưa cậu, chúng tôi cũng muốn nhờ thầy cung họ, khéo nói hơn mà khốn quá. Ở đây thầy cung thường là tuổi đòn sóc hai đầu, thành thử, còn hại hơn là không có, và chúng tôi thiệt nghị. Những việc trong đơn toàn là những việc rành rành Có tài liệu hẳn hoi Chứ có phải là bẻ mặt Ta trái đâu mà cần đến thầy cung cho rắc rồi Các ông đi kiện lại mang cơm nắm Mắm đùm đi ăn cũng ngộ thật Tôi vừa ba lên một câu thế Thì một người khác tiếp ngay Cậu coi dân chúng tôi khổ cực biết ngừng nào Có thằng như thằng này Chỉ đem theo có ba củ khoai thôi Một khuôn mặt bẽ lẽ chất phát, đang vừa lúng túng, nhai nốt những cái vỏ, và sơ khoai cuối cùng cho tạm lửng bụng. Vừa ngước mắt nhìn về phía tôi, đấy không phải là những con người quen sống với nghề kiển tụng. Bàn tay chai mòn của họ suốt đời, chỉ biết cầm cày cầm cuốc, trên mảnh đất vốn cũng không nuôi nổi họ. Cực chẳng đã họ mới đưa nhau đến công đường. Tay cầm lá đơn mà chính họ Cũng không đọc qua được một chữ Nhưng điều họ biết là mồ hôi của họ Và cả những hạt lệ cay đắng của vợ Con họ đã ngấm vào cả lá đơn này Từ nãy đến giờ tôi vẫn không để ý Đến một người đàn bà Khăn trắng áo tang Đang ngồi bên xó cửa Mặt mũi đỏ hồng Lem nước những nước mắt Nước mũi Thấy rảnh người Mụ ấy đến bên tôi và nói Lời thầy Thầy thảo dùng cho cháu một lá đơn “ấy chết, tôi không dám Mộ có sự chi khổ cực lắm vậy Dạ, khốn khổ lắm thầy ạ Để chú nhà cháu đây xin kể chuyện Thầy nghe cho rõ rồi xin thầy giúp cho một vài hàng chữ Chúng cháu xin đổi ơn thầy Người đàn bà ấy nói xong Nhường lời cho một người đàn ông Cũng khăn trắng, áo đen đứng ngay gần bên Mà nãy giờ tôi vẫn không để ý Nhưng tôi vội phân trần Tôi nay đang có chuyện ở xa về Để vào phủ đây xem sao Đã rồi tôi sẽ giúp cho Đoạn tôi lắng tay nghe Người nhà quê nọ mới thuật Qua loa vài chuyện đã đủ Làm cho tôi rùng mình Thực là một trang thảm sử Mỗi một lời nói là một dòng máu mắt Khiến cho bây giờ cầm bút chép lại câu chuyện này Lòng tôi vẫn còn hồi hộp và bàn tay không điều khiển nổi ngòi bút, vẫn còn run như cầy giấy. Thì ra ở đây, ở chính dưới ách bọn Tổng Lý, luật pháp là một nhà võ sĩ quẻ hết cả tay chân, mà công lý là một cố lão mùa tịt Tại làng NGH Tổng D.I. Có tên Mai, vợ là Diên, cùng với em ruột, cùng nhau cấy 10 mẫu ruộng để nuôi một gia đình có mẹ già và năm đứa trẻ. 10 mẫu ruộng tiếng là có của ăn của để nhưng mai lại là người chết đói khờ khạo. Chứng nhiễu miết vọc vạch, chức phẩm không có nên rúc cục trở thành cái đích của bọn hương kiềm tuần phu bốn năm mất mùa đi luôn tức liên tiếp dân làng N Phần lớn rất díu nhau ra Đông Thành để làm, nghề bị gậy. Đông Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo thì ra Đông Thành. Riêng Mai cũng vì chút xí diện hảo, dẫu không có gì cũng đã mang tiếng là anh chi điền mười mẫu, thôi đành lên thị trấn làm nghề kéo xe để sinh nhai. ấy thế mà rồi tay vạ, chính là từ chân phu kéo này mà ra. Tưởng rằng cái nghề mới của Mai có tiền Nên bọn tuần phu Hương kiểm trong làng Liền xin chuyện để kiếm chát Khi vải ba hào Khi năm bậy xu, Chúng cứ thắt cớ ra Để lần nhẵn hầu bao của Mai Làm cho Mai không còn thở được Mấy tháng nay Ngày nào cũng sáng đi tối về Nhưng nể xe ế ẩm Chẳng ngày nào không mụng lép về không Nhìn con đói đến bụng beo ra mặt Mai thấy xót xa đành bảo vợ con ra ruộng bới tạm khoai non về ăn. Thấy thế, thừa lúc đêm tối, Tuần Phu mò ra ruộng nhà Mai bới trộn. Vỡ việc, Mai có trời rửa thì ngày hôm sau. Một bọn bảy người, Hương Kiểm cùng Tuần Phu vác cậy đến nhà toan xin sự. Mai có nói lại ba câu nhưng rồi nhịn, không hiểu chúng bẩm báo lên thầy phó tổng ra sao mà cách một hôm nữa, có tên Phòng thầy phó xuống đòi Mai vừa chạy được một hàng bạc Để dành mua gạo cho vợ con ăn Phải đem ra cung đốn Cho bọn phòng rồi lại đi kéo xe Để kiếm tiền Nhưng chúng nào có tha Sáng hôm sau Phòng lại tới sách nã Vợ Mai không có xu nào dính túi Văn lơn với phòng Nhưng tên phòng cứ mã buồn xiết Một cái chăn, một cái yếm Một cái cháp rồi giải thị riêng Đến thầy phó Lúc Mai về, nghe tin, chẳng kịp thở vội chạy đi tìm vợ. Thì vừa hút thấy Mai, thầy phó tổng đã quát phòng, xông tới túng lấy mà nện. Nện rồi thầy ra lệnh chói Mai, lại dạy thẳng ra đình, mà cho vợ Mai về. Cả một đêm bị thiết chặt trong dây chói, tay chân sưng lằn, lại vật vạ vì đói, mũi cho chát như rớt chấu. Mai đờ đẫn, suốt đêm không chợp mắt sáng sớm tươm nước xong thầy phó đụng đỉnh đến mở dây chói tay cho Mai đặt vào tay Mai tờ giấy và cây mút rồi dỗ Mai chống lại nhà nước làm phần sự tôi to lắm muốn sống cứ cung sưng mấy chữ rồi tao tha nhược bằng cứ nấn ná thì tù một gông Mai vừa rốt nát không hiểu gì vừa khiếp oai thầy nghe thầy đọc Thì thọt từng câu bắt viết tờ thú tội Như cái máy Mai làm theo mà đầu ong ong Tai ủ ủ Giấy viết xong Ký vào rồi Ngưỡng nghĩ ra mới biết là mình mắc mưu Mai cố xin lại Nhưng thầy phó cười lạt Bảo phải có trầu rượu Tạ tuần phu Hương kiềm Và chồng cho thầy 20 đồng Nếu không sẽ bầm quan bỏ tù Bất đắc dĩ Mai đành phải nhận Thì thầy hẹn cho đúng ba ngày Mai về nhà Thuật chuyện cho vợ và em biết Rồi lại lầm lủi Nhịn đói đi kéo xe Đến sáng không thấy về Nghe tin Nơi điếm làng có một người thắt cổ Sắp treo lủng lẳng Vợ và em hốt hoảng tìm đến Nhận ra đó là Mai Số tiền trời cho Sáng ngày hôm 15, dưới lúc chúng tôi đang lo lắng nghe cái tin mù huyền truyền, trong khi bụng đói nuốt vội phải một cái càng con cua đồng sắp chết. Sốc, Thì một cái tin khác chạy đến làm cho chúng tôi thất thần. Nhưng nghe được hai tiếng sét đánh nối tiếp liền nhau, một người lấy buôn hớt hơ thải chạy về báo tin cho anh đi dò. Một người láng giềng của chúng tôi biết rằng con gái của anh ta hiện đang ở tớ với một người trên huyện lỵ bị một tên vô lại nào đó hiếp dâm trong khi nó đang đi thăm đồng. Nhưng sau trận mây mưa khốn nạn, một người đàn bà bắt gặp, vẽ cho nó hô hoán lên để người khác bắt hộ cái thằng dã man đó. Nó bèn kêu lên thì sau một cuộc đuổi bắt, bọn phua tuần ở làng ấy đã trói được tên gian rồi giải cổ đẹp đi lên quan huyện người lấy muôn nọ sau khi để cho thiên hạ dần dần bao vây lấy anh ta vòng trong vòng ngoài sau khi để cho anh lý do đỏ mặt nghiến răng vì căm tức mới thủ thẳng nói thêm rằng bây giờ tuy quan chưa đòi bác nhưng bác cũng phải lên huyện mới được người chủ nhà của con gái bác cũng có ý tức giận lắm ông ta ra giữa quan khai trình lý lịch của con nhỏ Rồi còn xin quan chừng trị thằng ấy Và bắt nó phải bồi thường tiền cho bác Vì nhà bác đã nghèo mà chỉ có được một một con gái đó Ngày hôm ấy tôi bán cá ở chợ xong Tôi gửi gồng gánh rồi vào huyện xem quan xử Tôi thấy quan huyện say lính bắt thằng nọ Nọc đánh 10 roi Rồi truyền phạt nó 5 đồng Bồi thường Kể rồi câu chuyện bác lấy muôn nọ Liền dở hết các mánh khóe của kinh tế học ra dậy mà mặt thằng đó bảnh lắm bác ạ tôi chắc nó nếu không phải là con nhà giàu thì cũng vào mực khá già chứ chẳng chơi bây giờ tôi bày cho bác thế này nhá bác hãy sửa soạn gấp gấp mà đi đến quan bác làm ra mặt đau xót thảm thê rồi xin quan bắt nó bồi thường trục bạc bác cứ lầm bầm với quan rằng Con gái tôi đã gãi chồng rồi Và đã từng ăn lệ lầy nọ Bây giờ chồng nó nghe cư xử như thế này Tất nói chẳng những bỏ con tôi đã đành Mà còn bắt tôi phải bồi thường những lễ siêu tết của nó nữa Bà cứ khóc và bầm lùng như thế Tất quan trên nghe theo liền Mình được trục bạc cũng nợ Sau khi nghe cái mưu kế vặt của bác lái muôn Những người dự thính câu chuyện đều đồng thanh khen phải bà dục bác tĩ do phải hối hả đi mau mau cho kịp Nhưng bác tĩ do lại thiệt thà Nhưng mà tôi đã gà chồng đâu Ngô hẳn cứng lý Hẳn bật cha hỏi xem mình đã gà con chưa thì hỏng Thiên hạ phỉ cười Một người trong bọn đáp hộ Anh này ngu rột quá thể Cứ nói đại đi như rửa Ai mệt mình đã gà hay chưa Tôi hán sờ sở ra đó rồi, mình muốn nói trời nói đất gì mà hắn cha phải chịu. Một người khác vừa chạy tới cũng lên mặt thạo. Mi cứ đòi 15 đồng, hắn không chịu, mi đập đầu vào cừ hiền nằm và tao coi, cha đổ cái quần hiệp người còn cứng cổ sao được. Đứng trước những lời dục dã của mấy người làng, bác đĩ do cái con người chết phác nay không ưa sinh sự với ai. Cũng phải nóng máu lên, Cũng phải muốn ăn gan cái quân đã hiếp con mình, Cũng phải ngốt lên vì số bạc trời cho, Rồi phân vân một lát, Bác mới nhất định đi lên huyện. Sau khi bác bỏ đi mượn cái quần dày trắng, Và một chiếc áo thâm, Thì số người dự tính nãy giờ vẫn đang họp nhau ở đó, Để phê bình, Tức phẩm bình câu chuyện. Một ông lão khoác chiếc áo tây cũ nói, May đó, Phải một bát lính Tây Thì chả có màu gì đâu Người khác tiếp Mà bọn ấy đã hiếp Thì khốn với chúng Năm ngoài đó Hai mẹ con bán dưa ở đò T.R. Chết ngay cẳng cưa ở dưa đồng Với hai cầu Lê Dương Một người đàn ông có tuổi xen vào Thằng đi do Có số phạt tai hè Mười đồng bạc Khả quạ Bây giờ thử hỏi hán gà con cho ai mà được lấy nồi một đồng bạc chưa? Một bà nhà giàu nói thêm. May làm sao trời xuôi đất khiến lại có một mộ đàn bà nào đó bắt gặp không thôi, cũng chật oi. Chú thích. Chật ai ai là cái giỏ đựng cá. Tôm, cua đồng. Chật oi là hỏng giỏ. Thì mất sạch. Nguyễn Huệ Chi. À. Con mẹ khuyền truyền bây giờ ra sao rồi Có tiếng trả lời của một người nhờ có người tác cho sôi nuột cho lên cái càng cua bây giờ đã trôi xuống rồi không biết đền ruột nó có trôi đi tiếp được không ngớm đói gì mà ăn hoàg ăn hột như rửa anh nói gì nào bụng thì tr chống mà cơm lấy không cỏ bắtt được vài con cua đem luộc với rau Hộp canh chuột luật, còn kể chi cua với càng nửa. Bây giờ ông lão khoác chiếc áo tây khi nãy mới quay lại hỏi tôi. À, hiệp dâm trong luật chỉ tội có nặng không thưa thầy. Tôi vốn rốt luật nên chỉ lắc đầu mỉm cười mà trả lời không biết. Vừa dẫm chân bước ra về, tôi còn nghe thêm một câu cuối cùng của một anh chàng đầu cạo trọc. Thằng do sương hầy Có tiền tiêu tiệt rồi đó bay nờ Chú thích bay nờ Tức tiếng nghệ tĩnh có nghĩa Chúng mày ạ Nguyễn Huệ Chi Còn tao chỉ vay đồ Năm ba giạc bạc Mà không ai cho mượn cả Ba ngày sau Chúng tôi gặp do đang cởi trần gánh phân Ra bỏ ngoài đồng Mặt anh tái mét Có lẽ vì rét Không lộ một tí gì sung sướng như tôi đã đoán Chúng tôi đứng ẩn dưới một cây xoan tây chờ anh ta đi đến đó Rồi hỏi biết câu chuyện Bắt đầu tôi nên tiếng mừng anh bằng một câu lơ lửng Năm nay anh đĩ chán Tức lắm Tiền tiêu tết Anh hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi Nhắc mép Cười nụ À chào thầy Thầy chỉ nhào tôi thôi Làm chi có tiền thầy Anh giấu tôi được à Vậy anh đi huyện về ra sao? Ồ, về việc đó tôi không được mén gì cả thầy ạ Tôi lên, cố vật này xin thêm Nhưng quan trên ngày giải việc đã xong rồi Thành thử tôi phải chịu nhận 5 đồng vậy Nhưng đến lục ra khỏi cử huyện Số bạc của tôi mòn dần Tôi phải đài bọn tuần có công bắt thằng ấy đi hai đồng Lại phí tổn đáy cơm nước cho các ông hương trực Làng sở tài đi khai báo Mất đến một đồng bạc Còn thừa hai đồng tôi chia làm hai phần Một đồng cho con gái tôi Hắn uống thuốc Bệnh tình hắn nặng lắm thầy ạ Mà hắn lại cả thẹn Có biết đường khai bẩm chi mô Cho đến lục xong cả Rồi hắn mới nói riêng cho tôi biết Đồ có nhà dạy đến thế là cùng Lưa Tức còn Một đồng nửa tôi tính về May cho vợ tôi và thằng con Mỗi đưa một cái ao cụt Mà rồi về đến làng, Ông lý làng tôi còn tính công phu của ông ta, Phải khai báo, chèn đi mật ba giác, Đà tội chưa, May mà được cái cơm nước, Ông chủ nhà, Con tôi hẳn đại, Không thôi cũng chẳng tay, Tôi chỉ thuất lên một tiếng, Trời ơi, Để mà nhìn cái miệng anh mở ra, Cười lớn tiếng trong lúc, Anh vội vã, Gánh phân đi nốt bước đường Anh cười gượng Hay cái cười của nhà triết học Tôi không hiểu được Hoặc giả anh sợ người ta vay mượn Nên thắt kế đặt chuyện Rồi đắc chí mà cười cũng không biết chừng Tôi đang suy nghĩ về giấc mộng giàu sang của anh lý do Bỗng có một giọng đàn bà Vừa cười vừa nói Nheo nhéo sau lưng Bỏ đi bây giờ có tiền nhiều Răng Tức sao Lại đi gánh phân Cho tôi vay ịt giạt vừa nào. Thì ra, ôi kỳ quái. Cái con mũ hôm qua chết hụt về càng cua đây. Hôm nay lại hát hỏng ra gửi cái thằng được hụt 5 đồng bạc. Một thiên kết luận đẫm máu. Tôi đã phát bực. Giữa cái lúc đang ngầy miệng với bánh chưng thịt mỡ, đang sấp mặt vào mấy con bài, thì phải mang áo đội mũ đi chuyến xe ra phổ diễn để nhặt tin hai vụ án mạng vừa xảy ra trong một lúc. Thế thì ai mà không mực cho được. Mà thật, trong khi các thú vui của ngày Tết đang trờn vờn, kêu gợi, đón rước mình, thì vì mấy đồng lương của nghề nghiệp, lôi kéo mình đi đến một nơi có sách người chết đang bốc mồi, đang nằm trình ình mà dò hỏi, mà ghi chết thì thực là một cái khổ trong bao nhiêu cái khổ trên đời. Bởi vậy, cho nên ngồi trên xe, tôi không khỏi rủa thầm cho cái quân nào đó trong ba ngày Tết, Ăn nhau no rừng, tức rừng, mỡ đi đâm chém nhau làm chi cho tôi mang lấy cái hại gián tiếp cực mình. Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi đã tìm được thiên kết luận thật tuyệt cho tập phóng sự này mà tôi đang cố công tìm mãi. Là vì hai cái tử mạng ấy là của một người dân và một người chánh tổng. Họ thù nhau, họ giết nhau, họ làm cho dân làng phủ ăn cái Tết năm tí không được ngon lành. Mà rồi kẻ nghe thuật chuyện lại cũng giật mình thon thót. Buổi sáng hôm ấy với chiếc xe máy cả tàng. Chú thích, xe máy, cách gọi cũ của xe đạp ở Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ Chi. Tôi gỏ lưng đạp một mạch từ phủ diễn về vạn phần, cái chỗ xảy ra án mạng. Vạn phần, một làng giàu có xinh nhai về hải lợi chưa mất chân vào làng mà những mùi mắm rước đã tạo nên một thứ không khí hoi hoi khó chịu phả vào mũi tôi, những cái nêu ngày tết vẫn chưa hạ xuống, tiếng pháo chuột nổ lẹt đẹt cạnh một gốc đa đầu cổng làng, mấy người đàn bà từ xa đi trở về tay cặp thùng vận chiếc áo mới tứ thân nhuộm phẩm điêu và chiếc váy rồi sột xoạt, nhưng tất cả những cảnh tượng ấy dường như đều có khoác một vẻ gì trộn rộn khác lạ không bình thường so với mọi cái Tết hàng năm. Quả như tôi đoán trong lúc đi đường, người làng đang túm năm tụm ba bên các lối đi, trong vài cái quán bàn tán như có giặc. Ở một ngã ba, mấy đứa trẻ con đánh đáo cũng ghé vào tai thì thầm với nhau. Đằng kia một bọn đàn ông có, đàn bà có, súng trong hàng nước, kẻ đứng người ngồi, vừa làm trạng sư vừa làm quan tòa. Cảy cọ nhau lung tung về án mạng Tôi bèn đóng vai một người bộ hành khát nước Rắt xe vào quán học chuyện Cả bọn thấy người lạ ngước mắt nhìn ra Rồi như không để ý Vẫn tiếp tục câu chuyện Một anh đầu rẽ giữa Hai múi tóc dày quạt ra hai bên ngóc vào tay như đeo kính Tiếp một khói thuốc lào Rồi vừa hả hơi khoái trá vừa nói Thằng ấy nó ác từ lúc nó làm lý trưởng kia, dân phản phần đây bị nó đầy đọa cho đến khổ. Ai đời nhà người ta có dỗ mà vu cho người ta hội họp làm cộng sản, thế là nghĩa lý gì? Một chàng đầu tóc bờm sơm nối lời. Lúc ấy thầy Lý với anh Khương đã hục hợp với nhau rồi, anh Khương can án tình nghi. Khi được tha, thầy Lý vòi tiền mới chịu nhận cho về. Đời nào anh Khương lại chịu mật tiền như thế, anh ta chẳng thà ở tù chứ nhất định không cho Lý Trường ăn. Thầy Lý hỏng ăn tực lắm, mà việc quan không lẽ có một tên dân trong làng được tha lại không chịu nhận. Tùng thề phải nhận anh Khương về, từ đó thầy Lý muốn kìm cạch để bảo thù anh ta. Bên góc chiếc trỏng tre, một cụ già dâu tóc ra dáng một nhà nho, Ngắt lời bằng một giọng nhẹ nhàng Nghe nói có một lần va lên đồn báo quan rằng Khương làm đám ấy lại Tiếng chàng kia tiếp Mà có gì đâu mà thư vời bầm Khảm nhà anh Khương không có chi hết rồi Bị ông đồn cử cho một mẹ Anh đầu rẽ giữa miễu môi Dân ước tình qua mà phải chịu ép một bề Thế mà lúc bảo cử tránh tổng hắn lại chúng cử Tiền làm chủ chứ con gì nữa Tiền cả Hắn không phải tiền ra thì có mà đừng cuối cùng sổ Ừ phải rồi Quang con tẹp nhỏ để bật mưa cả cho to chứ sao Từ lúc hắn lên làm tránh tổng Thì lại càng hạch dịch Anh Khương mấy vụ thuế bị hắn hạt lộ cho luôn Và hăm đánh đập nữa Anh ta tực lắm Một người đàn bà dựa bên cột nhà Cũng chép miệng góp thêm vào Mà ai bảo anh ấy cứng cổ làm chi? Mà ai bảo anh ấy cứng cổ làm chi? Người ta là thầy lị Thầy trành hơn mình Mình là kẻ cán án có tội Trêu vào họ hỏi chỉ cho Chỉ làm khổ mình Không phải Bộ thầy trành lệ Ai trái ý thầy là thầy chỉ liền bất kỳ cứng cổ với mềm cổ. Cụ nhà nho hồi nãy luận thêm ra một anh tổng lý là một cái mày để ép dân, ép cho ra sưu, ép cho bẹp dí thì năm xưa thằng tiểu giết chết cử quà lúc làm thuế. Lại chảnh ca hạt bên tổng hoàng chàng cũng bị dân nó kiện, nhà nước xuất tiền cho đập đường, làm cầu Lại tự tiêu đi rồi bắt dân Đập công không Thiệt vô lội Họ từng dân là một cục tội Muốn quăng và vật thế nào cũng được Hay là một bầy kiến Muốn dằm thế nào tùy ý Nhưng đến câu kết Của một bà cụ già Thì tôi phải đổ ra cười ngất Tôi miệt mà Trước kia thầy địa Đã bảo ở đây không có mà làm tổng lị Không bị nó kiền cáo Thì cũng bị nó chặt đầu Đổ khỏi Cả bọn tự nhiên câm miệng Ai nít đều nhớ nhát nhìn ra ngoài đường Một toán người rầm rộ Kéo qua trước quán Một người ngồi sát cửa kêu lên Quan về Quan phù về khám Thế là họ nhồm ngay dậy Nhao nhát đi theo Nhất là bọn trẻ con Tôi lật đật trả tiền nước Rồi cũng dắt xe ra cùng đi Trên đường tôi nhìn trước ngó sau rồi cố ý làm quen với một người. Một người mà cái vẻ kinh hoàng còn hiện hiện ra từ đỉnh đầu đến gót chân. Mặt hắn trắng bệch ra, bì xị như mặt một người chữa hoang lộ chuyện. Toàn thân hắn thỉnh thoảng lại có một cơn lầy bẩy không phải vì rét. Tôi cố tìm cách dọ hỏi, thì ra hắn là đứa ở của ngôi nhà đã xảy ra án mạng. Thế thì tôi làm thân ngay, tôi đi sát vào hắn, tỉ tê chuyện trò, bao thuốc lá ra mời. Hắn một điếu, hắn đưa tay hờ hững cầm lấy như một người mất hồn, nhưng cơn hoảng loạn cũng dần dần qua. Hắn nhìn tôi coi bộ tin cậy hơn, rồi tôi được theo hắn đến nhà người chủ mai cái xác đang nằm ngay cẳng thẳng đùi trong đó, giữa sân. Người lớn trẻ em súng đông súng đỏ quy thành mấy vòng trò chuyện huyên náo mắt hau háu ngó nghiêng vào trong nhà. Bên góc sân, cách một bậc thềm mấy người đàn bà đứng níu lấy nhau, áo váy tề chỉnh nhưng tóc tai rũ rượi, trừng như vừa ngừng tiếng khóc. Hai chú lính lệ cầm dragon board đứng trước hiên, không cho một ai đặt chân lên thềm gian nhà giữa. Hai chiếc chiếu đắp trên hai cái xác làm thành hai đống tùm hum, cách nhau một khoảng, đều kề bên tấm phản. Quan phủ mặt nghiêm trọng đang đưa tay làm hiệu cho lật một chiếc chiếu. Chú lính lệ vừa cầm lấy chiếu hất sang bên cạnh đã vội giật lùi mấy bước. Mấy ông hương chức áo khăn chỉnh tề đứng xúm lại gần bên quan cũng nhốn nháo giãn ra một cái xác thô lu. Đầu ngật ngưỡng chật ra so ót Tức gáy Mắt mở to thao láo Như đang chừng chừng nhìn mọi người Làm ai nấy thất đảm Cái mồm há hốc lộ vẻ Kinh rợn đến tột mức Hai chồng trâu mép Ngày thường có lẽ vảnh lên Giờ bết máu Dính vào hai má nung núc thịt Cổ hỏng bị cách đứt gần lìa Như một cái miệng mở toát khoát Máu chảy rầm rề trên chiếc áo dài thâm Và chiếc quần trắng Nay đã khô Đèn kít lại Một mùi tanh cười sộc ra đến tận ngoài sân Hoàn cố dấu cảm giác lúng tờm Nhìn kỹ cái rác rồi ghé tay Trao đổi với viên lục sử Đang cầm giấy bút đứng kề bên Ông này vội sửa lại mục kình Bắt đầu ghi chép Đứng sau ông lục Còn có một người mặc áo lụa cầu thả chiếc khăn nhữu tím cặp mắt trắng rã lạc thần có vẻ là chủ nhà ông ta mặt chảy sưượt thỉnh thoảng mở miệng cười nhăn nhó và đưa tay lên gãy đầu chờ cho lục sự ghi chép xong quan phủ cho lập chiếc chiếu thứ hai một cái đầu tóc rẫy che lộ ra cổ họng cũng có một vết thương sâu hoóm chiếc rau phay còn nằm ngay cạnh đấy khuôn mặt tím ng trông còn khái trẻ miệng mím lại, hai tay chìa ra như có ý muốn nắm lấy kẻ tử thủ, không cho va bỏ chạy. Tôi đang cố lắng tai nghe xem quan phủ nói gì về cái xác này thì có người kéo áo sau lưng, thì ra anh người ở vừa dẫn tôi đến đây, anh ta hất đầu bảo tôi đừng xem nữa và đưa tôi vòng xuống nhà ngang, ở đây cũng có một đám đông người ngồi lố nhố, phần lớn là đàn bà Đang thỉ thảo to nhỏ Mặt họ đều tái nhợt Mắt lấm lét sợ hãi Không còn tìm được dịp tốt hơn Tôi liền ngỏ lời với người đưa đường Xin hắn kể cho nghe thật tỏ tường mọi sự Muốn chừng hắn đổ tôi là một người có chức việc Nên bằng lòng ngay Nhưng hắn hữu ý kéo tôi ra khỏi nhà Đi sang một gian nhà hẻo lánh khác Ở đây tiếng ồn ào khuất hẳn Hắn niềm nhiên xuống bếp bút nước Đem lên mời tôi uống Rồi mới từ tốn kẻ Tại hôm ấy Tôi thấy anh em cha con thầy Tránh Cùng với nhiều người Đến nhà ông chủ tôi đây Chủ tôi là thầy học cụ Của thầy Tránh Rượu chè uống ít chén Trò chuyện với nhau Ngoài nhà ngoài Rồi được một chục chi đó Chủ tôi sai tôi đi mời vài người tới Làm một canh sọc dĩa Chủ tôi còn dặn Lục mời họ phải nói thêm là có thầy tránh cầm cài Để họ nở tiếng thầy Họ ham đi Thế rồi tôi chạy đi mời thầy lý Tôi tộc ra xóm ngoài mời ông cửu tê Và một vài người nữa Khi về gần tới nhà Tôi có ý hú ánh hương Vì nhà anh ấy ở sát đây Thế rồi lúc bước vào nhà Tôi thấy bàn sọc địa Đã nhóm từ lúc nào Thầy trành ngồi dừa sọc cài Giọng đã coi y kè nhè Tôi đang đứng bên hầu hà trầu nước Và diêm gióm Thì anh khương sang Hụt luôn níu thuộc Anh nhập ngay vào sòng Đánh chạc đã lâu Người đến vừa xem vừa đánh Đông lắm Thế rồi bằng đi một lục khá lâu Vì tôi bận đi mua rượu Nên không hiểu có chuyện gì xảy ra Khi ở trên trở về thì đã thấy thầy Tránh chửi anh Khương vì một chuyện sai thật tiền bạc sau đó. Nhưng anh Khương cố cài, bỗng thầy Tránh quát gọi phòng và đoàn kiểm bảo trói anh Khương lại và lớn tiếng. Mày là một thằng tù mới bị giam thả ra mà dám lều. Tao tổng cổ mày vào ngục cho biệt tay. Tiếp đến lời anh Khương nói, tôi bị tình nghi, bị giam, Nhưng nhà nước xét ra tôi vô tội Nhà nước tha cho tôi Đến quan sứ, quan phủ Còn chưa nói gì mà mặt thầy mới làm cái tránh tổng Nghe một tí đã đòi bỏ tù Đòi giam tôi sao Bây giờ thiên hạ gián ra Sòng sọc địa tự nhiên tan Ai nấy tay giữ túi tiền mặt xanh như tàu lá Vừa nghe lời thầy tránh quát thêm Mấy tên người nhà và phòng thu đoàn kiểm chạy ra ôm sộc lấy anh Khương Anh ta cử lại Mà anh khỏe làm sao Một vài chú hì hục sán vào bị anh hật cho ngạ siêu Sau họ ôm riệt chỗ yêu, Bắt lấy tay trói cánh khỉ ra đằng sau Anh mới đành chịu vậy Trói được anh Khương Thầy Tránh bước xuống điểm vào mặt anh Rồi chửi rủa như tạt nước Anh Khương cũng còn nói lại đôi ba câu Nhưng rồi im Lúc đó có hai ba người bà con đến xin Và thầy Tránh cũng đã nguôi giận Nên biểu người mở trói ra và nói Đang nghe ta cho mày nằm ít ngày như vậy ngoài điểm Cho mày biệt tay Nhưng đã xin Tao nề tình người làng tha cho làm phục Anh Khương được tự do thèn bò đi mật Mà thầy ơi Gây gầm quả Tôi không ngờ anh ấy bỏ đi là cột tìm sự báo thù Anh ta mài một cây dao phai sang người. Anh lèn sang lúc nào không biết. Lại gần thầy tránh lệ. Mọi người bây giờ con xung vào cuộc sọc dịa. Chẳng một ai ngờ. Thế rồi không biết gan mật anh to lớn bao nhiêu. Anh nằm nơi tọc vật ngừa thầy tránh ra đằng sau. Rồi cứ từng nhạt dao chặt vào cổ. Thầy tránh ò ẹ. Máu phun ra phì phì như lợn chọc tiệt Anh ta lại chặt và nói lớn Mày làm tổng lý bọc lột và hiệp đạp dân ngu đã mấy năm nay Bây giờ tao chém mày để trừ hại Mặt anh Khương lúc ấy đỏ bừng hai mặt quạc lên Bao nhiêu gân đều nổi lằn trên da thịt Thiên Hà thấy vậy thật kinh đổ xô lại đỉnh bật Nhưng anh Khương chia dao ra chém vung văng Và chỉ về phía cụ lộc Cha thầy tránh rồi nói Tao giết chết thằng con rồi Bây giờ tao phải uống màu Cha nó nữa Tiếng nói anh Khương rồi lên Tay chém lia lia Người ta xôi nhau chạy Tiền bạc rơi loang soảng Cụ lộc may qua trốn thoạt được Thiên hà có người dán hơn Cầm gầy chống cử Nhưng anh ta nói Không phải bật Tao giết người Tao đền mạng lấy rút lời, anh Hương đâm cổ chết. 1933 đến 1936